Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dài não nuột làm như oan ức lắm Ôi, Tôi thì tôi chỉ biết giữ phận tôi con Vâng lời Chúa, vâng lời Cha Sớm tối đọc kinh lần hạt Chủ nhật rước mình Thánh Chúa Cha giận thì tôi đành chịu Chứ tôi có làm gì đâu Người kia nghe thế lại nịnh Vâng, ai cũng thấy thế cả Bảo là tìm người đạo đức Thì có ai mà đạo đức hơn ông bây giờ Quỳnh hả dạ lắm, lời khen nào nghe cũng sướng tai, nhưng Quỳnh không nhìn ra một điều cụ thể là những người này nếu thật lòng ủng hộ Quỳnh thì tại sao không thẳng thắn phát biểu ngay trong buổi họp mà phải chờ đến giờ này Quỳnh đã mất chức rồi mới ghé nhà phân ưu cùng Tăng Quyến. Một tháng sau thì trong trại bắt đầu nhen nhũm một tin đồn hết sức cay độc, nhưng hấp dẫn. Người ta ghé tay thì thầm với nhau. Này, cha Hảo gian díu với cái phương, con ông trưởng ấp quỷ đấy. Bản tin xét đánh ấy lan đi rất nhanh, làm những giáo dân sùng tín cực kỳ hoang mang. Tất cả đều sốn sang lo âu, tổ chức đọc kinh chung, để xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho cha Hảo vượt thoát cơn cám dỗ, đang làm ô danh hàng giáo phẩm. Nhiều người khóc khuhu lên vì không ngờ giáo xứ thánh Giuse vừa mất đi một vị chủ chiên mà họ hằng kính mến ở sân nhà thờ chiều hôm ấy, trước giờ đọc kinh chung các bà tụ tập thành từng nhóm để chia sẻ với nhau nỗi u uẩn trong lòng mặt bà nào cũng thiểu não như đang ở giữa mùa thương khó một bà thất vọng than thành tiếng Gima lại chúa tôi lòng lành vô cùng sao lại có thể như thế được Bà khác làm dấu thanh giá, ngước nhìn lên nóc nhà thờ rồi dươm dươm nước mắt, thở dài như thắp đứt hơi. À, giời ơi, ngài đạo đức như thế mà sao dễ dàng xa chưa cám dỗ như vậy, không biết. Cũng có những bà khác vẫn tin hơn, lắc đầu bênh vực. Chứa vậy tất đã đúng, nhiều khi chỉ là đồn nhảm. Đứa nào đồn nhảm làm hại thanh danh của cha thì chúa tống cỏ xuống hỏa ngục, cho quỷ hỏa ngục nó cắt lưỡi luôn. Đó. Một bà khác xem chừng đã suy tư nung nấu lắm. Rồi mới não nề bàn góp. Cha phó thì đạo đức thật. Nhưng đạo đức thì dạo trước có ai bằng thầy phán. Ý thế rồi mà cũng phải làm con bé Mai. Rồi đem nhau trốn biệt cho đến bây giờ. Chỉ riêng bà quản vọng thì không nhắc gì đến cha hảo. Bà đang hầm hầm nghĩ đến Phương. Và thấy mình sắp phải ra tay. Biện pháp đích đáng để trừng chị Phương là lột quần áo đánh cho một trận. Giống như ngày trước bà đã chỉ huy cuộc đấu tố để trừng chị Mai bên hông nhà thờ. Mai quyến rũ thầy phán, Phương quyến rũ cha hảo. Tội của Phương xét ra còn nặng hơn Mai rất nhiều, bởi thầy phán còn có thể cởi áo dòng về trần được, chứ cha hảo đã là linh mục, không ra đời được nữa. Biến cố này trọng đại lắm, hơn vụ thầy phán rất nhiều, bà không thể lơ là được. Huống chi, bà vẫn còn say men chiến thắng lần trước, cho rằng tay bà đã quét sạch mọi tỳ vết ô uế do thầy phán và cô Mai gây ra Ở trại định cư này Bây giờ bà sẽ phải áp dụng lại đối với Phương Bà chưa ra tay ngay Bởi vì đối với ông Quỳnh Bà cũng có đôi chút nể nang Quỳnh là hội trưởng hội thánh du xe Từng lo chung việc nhà thờ với bà Đã mấy năm nay Lại đang là trưởng ấp Cho nên cách đây hai hôm Bà đến tận nhà tìm ông để ngỏ ý trước Đây là một biệt lệ Chứ bình thường thì trẻ con trong nhà thờ bà muốn đánh lúc nào cũng được. Hôm ấy, vợ Quỳnh ra chợ bán guốc như mọi ngày. Cái phương cầm sắp áo dài sang ngồi thêu ở nhà một đứa bạn sắp lấy chồng. Bà quản vọng bước vào lên tiếng từ ngoài cổng. Ông Trưởng ngáp có nhà không ạ? Quỳnh đang nằm buồn coi lại cuốn phóng sự bằng hình in giấy khổ lớn tựa đề là Chiến thắng rừng sát mà chính phủ in ra rất nhiều. Để phát cho dân chúng sau trận càn quét Bình Xuyên năm 55. Nhận ra giọng bà quản Quỳnh vội đứng dậy chạy ra hè, ông đón khách vào nhà, rót nước chè tươi ra cái bát lớn. Jun. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net